Xin chào các bạn đã trở lại với kênh BB Bắp Bắp. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục à những tập tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tam Kết nhưng mà trước khi đi vào cái tập hôm nay thì bắt có khá là nhiều thông tin muốn mang đến cho các bạn ở phần đầu. Đầu tiên là vấn đề là có một số bạn nói là bắp à nhận tiền từ tác giả cho nên chỉ đọc truyện của tác giả trong kênh của mình thôi và không làm được những cái khác thì đó không đúng sự thật. Bởi vì truyện văn hoàn tâm kết á, bắp và tác giả hợp tác với nhau dựa trên sở thích thôi các bạn, giống như là bắp thấy truyện hay và hấp dẫn cho nên bắp đọc cho các bạn nghe và tác giả để nhượng quyền cho bắp đọc free, tức là bắp được quyền đọc truyện này hoàn toàn miễn phí ở trên kênh của mình. Bắp không lấy tiền gì của tác giả hết và tác giả cũng không có lấy tiền của bắp. Tại vì á, muốn đọc một bộ truyện của người ta đâu phải dễ đâu các bạn. À phải hỏi người ta coi có đồng ý hay không, nhiều khi là phải trả tiền bản quyền cho người ta nữa. Còn được này á một bộ truyện quá hay và tác giả lại nhượng quyền cho mình đọc mà miễn phí nữa thì tại sao lại không đọc đúng không? Cho nên bóp và tác giả à không có lấy tiền gì của nhau hết và trước khi đọc bóp và tác giả cũng có ký hợp đồng rồi là có ghi rõ ràng trên đó là bóp được quyền đọc cho các bạn nghe nhưng không được quyền post bài hoặc là không được quyền à gọi là in sách hay là bán tạ bài tằm bạ cũng như là nói rõ ràng là bóp không hề lấy tiền của tác giả, bên cạnh đó cũng nói rõ ràng là tác giả cũng không có lấy tiền gì của bóp hết. Đó là có hợp đồng à, trước khi đọc sẵn sàng tất cả mọi thứ đang hoàn hết các bạn nhé. Cho nên nếu mà bạn nào nói là vì bắp đọc truyện mà không có làm được những cái khác á ở trên kênh mình là không đúng. Ở lúc đầu làm kênh á thì đó là khoảng thời gian rảnh rỗi của bắp cho nên làm được khá nhiều video bỏ lên với lại lúc đó cũng chưa có nghĩ nhiều về vấn đề bản quyền. Cho nên nhiều khi á mỗi ngày à, nói chung là bắp muốn à, kết nối với các bạn mỗi ngày thì bắp chỉ cần kiếm một cái chuyện, sau đó bắp đọc cho các bạn nghe rất là đơn giản. Nhưng sau này á thì cái chuyện nó không đơn giản như vậy nữa cái sở thích của mình không còn chỉ là sở thích nữa mà mình phải suy nghĩ rất kỹ càng là cái thông tin này á mình có nên lấy hay không, cái thông tin này là của ai, cái thông tin này mình muốn lấy thì mình phải hỏi ý kiến của người viết, nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng biết người viết là ai để mà mình hỏi ý kiến đâu các bạn cho nên khi mà bắt đầu làm kên thì bóc lại không có nhất đầu suy nghĩ nhiều nhưng sau đó thì bắp lại bắt đầu kiểu như là mình suy nghĩ nhiều hơn à nếu mà mình làm cái gì sai thì có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn kênh cho thầy nghe á vì sự sụp đổ của toàn nhân loại. Tới lại á, áp lực công việc và cuộc sống ở bên đây bắp muốn đi làm bình thường mà còn nhiều thứ nó vòng vòng vòng vòng vòng lại với nhau cho nên không thể nào mà bắp có thể ra đều tất cả các kênh được cũng như là kênh bíp bắp bắp là chuyện về tâm linh thì cũng là một đề tài khá là nhạy cảm. Cho nên có nhiều vấn đề sau này bác phải suy nghĩ kỹ hơn về kênh của mình. Cho nên bác cần thời gian để nghĩ cũng như là để sắp xếp xem xem là nội dung nào phù hợp và mình nên lấy nguồn thông tin từ đâu. Những cái vấn đề đó hiện tại thì bác vẫn chưa có thể xử lý được. Và mỗi tuần như vậy á, thật sự nói thật luôn là nếu như mà không có câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết thì có lẽ như là à, kênh Bim Bim Báp Bắp Ừm <cười> chắc là cũng lâu rồi bắp cũng sẽ không có đăng video được như các bạn cũng biết những lý do vừa rồi mà bắp nói cho các bạn nghe đó. Và đó là vấn đề quan trọng đầu tiên mà bắp muốn mang đến cho các bạn. Vấn đề kết tiết cũng như mọi khi bắp sẽ đọc cái câu giải thích của tác giả về tập 6 vừa rồi cho các bạn nghe nha. Đây là phần trả lời của tập 6, Thất tình lục dục là những cảm xúc của con người bao gồm tham sân si, hận ái ố lạc. Con bạn hỏi là truyện nước nào thì như mình đã đề cập, mình gom thần thoại tôn giáo của các nước làm một nên là phi quốc gia nha các bạn. Một số bạn hỏi ý tưởng viết truyện, ý nghĩa tự truyện, vấn đề này mình đã trả lời rồi nên các bạn vui lòng xem lại bài post trên đây hay qua video nha. Các bạn hỏi share link thì các bạn cứ tự nhiên share không sao hết nhưng nhớ ghi nguồn giùm mình. Còn vấn đề nước mắt thì bắp nhớ lộn thôi nha các bạn. Tính đến tập 6 thì Ian chỉ có 2 giọt nước mắt thôi. Còn vấn đề các bạn cứ phải google hết các nhân vật truyện thì không cần thiết đâu các bạn à. Bên cạnh đó nhiều bạn nói quá nhiều tên khác nhau các bạn không nhớ. Các bạn chỉ cần nhớ nhân vật chính của chính diện và phản diện là được thôi mà. Các nhân vật quá phụ thì các bạn đâu cần nhớ. Còn vấn đề ngày xuất bản thì các bạn ráng kiên nhẫn giùm mình nha vì mình vẫn chưa viết xong. Khi nào có thông tin chính xác thì mình sẽ thông báo. Tại sao chỉ có death và war xuất hiện thì đơn giản thôi bạn, những nhân vật đó chưa đến lúc xuất hiện. Bên cạnh đó, mình cũng gửi lời cảm ơn đến ý kiến đóng góp cũng như lời động viên của các bạn. Khi mình viết câu chuyện này là đã chuẩn bị tinh thần bị phản đối rồi, nhưng mình không ngải nhất là sau khi post bài hỏi thăm dò thì mình cũng biết là vẫn có người đồng cảm với mình. Hơn nữa mình đã dịch ra một vài chap đầu tiên sang tiếng Anh và tiếng Hoa rồi gửi cho các bạn của mình đang hoạt động trong vấn đề chống kỳ thị cũng như là nghệ thuật. Họ đều đánh giá tốt về truyện nên mình càng có lý do viết tiếp. Trong người bán và người mua, bạn nào cảm thấy truyện mình phù hợp và ủng hộ thì mình cảm ơn. Còn bạn nào không thích thì cũng không sao. Mọi người có sở thích và tư tưởng riêng mà. Chỉ hy vọng các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ bắp cho các video khác của bắp. À và đó là những lời mà tác giả muốn gửi đến cho các bạn sau tập 6. Thì sau tập 6 đó thì bữa đó bắp có hơi cảm cảm thì khi đọc truyện ở cuối truyện thì cũng không hiểu nguyên nhân vì sao lại nói thành ba giọt nước mắt Thế là có hai giọt nước mắt mà cái giọt thứ nhì lại mỗi cái ion chỉ thu về kiểu như là nửa giọt thôi. Thì sau khi mà cái dụ cuối cùng mà lấy lại được nửa giọt còn lại là chỉ lấy lại được nguyên vẹn là hai giọt nước mắt thôi. Cũng giống như là có bữa bên kênh Kiss cũng vậy. Bắt có là một video nói Dragon Egg là trứng khủng long mà trong khi Dragon Egg là trứng rồng đó các bạn bởi vì nhiều khi mình nói nhưng mà mình lại không có link không có liên kết được với cái não của mình cho nên cái não mình nghĩ ra một hình ảnh khác mà cái miệng mình thì lại nói ra một hình ảnh khác. Và thực sự đúng là trong chuyện này có rất là nhiều tên nhân vật, khác nhau rất rất rất là nhiều nhưng mà các bạn không cần nhớ hết bởi vì có nhiều nhân vật quá phụ mình cũng đâu có có nhớ hết được. Bóc là một người xem coi phim mà không nhớ tên nhân vật là bởi vì nhân vật chính nếu khi bóc mà không nhớ nữa ờ coi tới đó thì biết nó là nhân vật chính thôi. Trong chuyện này các bạn chỉ cần nhớ tên năm nhân vật chính thôi. Ali nè, Ian nè, Lucifer nè. Ờ um, Tiểu Bạch nè. Rồi à uh, Thinker tung giả. Đó năm người năm nhân vật chính, còn lại thì mình đọc tới đó thì mình biết như vậy thôi. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về người đó các bạn có thể Google. Nhưng mà thực sự theo như bắp nghĩ thì um... Nếu mà mình theo dõi truyện truyện tiếp về những tập sau thì chắc chắn tác giả sẽ nói sâu về cái nhân vật đó nữa và đưa cho mình nhiều thông tin về nhân vật đó thì mình sẽ biết nhiều hơn. Một chuyện nữa là hồi đợt tác giả có tạo một cái mini game bất ngờ ở trên Facebook có tên là Mộng Trung Ngọ và trong đó có hai bạn đã trúng thưởng là bạn Bembo Leo và bạn Uyên Trần. Bembo Leo đã nhắn tin cho tác giả rồi còn bạn Uyên Trần thì vẫn chưa nhắn tin cho tác giả biết thông tin để mà sau này tác giả sẽ gửi qua cho các bạn. Bạn Uyên Trần ơi nếu mà bạn đang coi video này thì bạn hãy vào Facebook để mà tin cho tác giả biết nha. Tiếp tiếp là trò chơi mini game để nói về chuyện à, bình chọn nhân vật được yêu thích nhất. À nhân vật nào được yêu thích nhất cộng với số người dự đoán đúng với các bạn á. Sau video này thì cái trò chơi đó sẽ kết thúc, tức là sau video này tác giả sẽ xem lại xem xem cái câu hỏi cũng như là kết quả xem bạn nào sẽ thắng cuộc ở bên trong cái trò chơi mà à bình chọn nhân vật được yêu thích nhất và người thắng cuộc sẽ nhận được một bức tranh làm bằng diamond dot làm bằng kết bằng những cái hộp uh, rất là nhỏ lại với nhau tạo thành một bức tranh rất là dễ thương. Và tác giả sẽ liên hệ với người đó để xem xem là bạn đó muốn nhận bức tranh của nhân vật nào. Bên cạnh đó thì nếu mà các bạn yêu thích bộ truyện này các bạn nên vào trang uh, fanpage Vĩnh Hằng Tâm Kết của bắp cũng có đường link ở dưới phần mô tả phần description để các bạn vào đó để mà theo dõi bởi vì bởi vì tác giả thường xuyên tạo ra những trò chơi mini game bất ngờ ở trên đó mà nhiều khi bắp cũng không biết nữa bởi vì bắp không có thường xuyên check Facebook cho nên nếu mà các bạn có chơi Facebook thì các bạn nên follow cái trang đó để thỉnh thoảng có thể tham gia những cái mini game của tác giả để nhận được những phần thưởng rất là dễ thương. À và tác giả cũng có nói á là thứ năm này sẽ có một trò chơi mini game bất ngờ, thứ năm ở Việt Nam nha các bạn. Phần thưởng sẽ là hình tượng của Yin trong hình thái tối cao với giáp phục hy và cánh của đại thiên thần. Ừ nghe là khá hấp dẫn rồi cho nên các bạn hãy chờ và đón xem Chờ chờ đó là cái gì nha. Bên cạnh đó lại có thêm một mini game đặc biệt thông báo cho các bạn luôn nếu mà các bạn nào muốn tham gia thì chuẩn bị từ ngay bây giờ. Đây sẽ là mini game đặc biệt, vì đặc biệt nên chỉ có 5 bạn trúng thôi. Câu hỏi như sau, các bạn hãy chọn một trong năm nhân vật chính Ian Tiểu Bạch Cương Tổ Ali và Henry, rồi viết cảm nghĩ về nhân vật đó. Sau khi viết xong thì email về cái email này. tung tung tung xin lỗi tác giả báo không biết đọc cái tên email. thungquan08@gmail.com. Bạn nào viết hay nhất sẽ được full bộ truyện, nghĩa là truyện có bao nhiêu phần thì bạn thắng cuộc sẽ có tất cả, các phần miễn phí. Hạn chót nhận bài là trước Tết âm lịch. Trước Tết âm lịch nha các bạn đó mà các bạn muốn tham gia thì viết xong rồi gửi về cái email đó cho tác giả. À hạn chót là trước đến năm lịch. Và các bạn có thể trong năm nhân vật đó các bạn muốn viết về nhân vật nào các bạn có thể viết về nhân vật đó. Và chỉ có năm bạn được trúng thưởng thôi nữa mà tác giả viết cái bộ truyện này ra ba phần thì các bạn sẽ có ba phần, nếu viết ra hai phần thì các bạn sẽ có trạng bộ hai phần luôn. Ok và quá nhiều thông tin cho phần đầu đúng không? Nhưng mà bắp nghĩ là à, ở mỗi một thông tin tùy theo mỗi bạn cần cái thông tin đó mà sẽ sử dụng thông tin đó như thế nào. Giống như là các bạn thích chơi mini game thì sẽ à, đi qua cái phần mini game. Còn những bạn mà cần biết những cái thông tin khác thì các bạn bây giờ cũng đã biết rồi. Bây giờ thì không chần chờ gì nữa, bắp sẽ tiếp tục đọc những phần tiếp theo của Vĩnh Hằng tấm kết và bắp sẽ đọc bốn chương. Đọc bốn chương nguyên nhân là vì có nhiều bạn Ừm um, phản hồi nói là bắp đọc một lần nhiều chương quá các bạn không có tiêu hóa nổi cho nên muốn bắp đọc ít lại cho nên lần này sẽ đọc 4 chương và tùy theo các bạn bây giờ các bạn hãy comment nha bởi vì không không biết đường nào mà chiều hết tất cả mọi người cho nên các bạn hãy comment cho bắp biết sau video này là bắp nên tiếp tục đọc 4 chương thôi hay là đọc 6 chương là tùy theo các bạn nha. Ok và bây giờ thì bắp sẽ đọc tiếp chương tiếp theo chương 29 Bạch Xà Thần Ali và Ian như không tin vào những gì mình nghe nữa nên nhìn về phía cô gái bí ẩn đã bảo vệ Ali. Cô ta cũng gật đầu xác nhận. Trong lòng Ian dâng trào một niềm vui vô hạn vì khi biết rằng hai người quan trọng nhất của mình đã thoát khỏi hình phạt. Ali cũng như vậy nên gượng hỏi cô gái bí ẩn, "Lolita, đó là sự thật?" Lolita nói: "Đúng vậy, và khi cô ngất đi, tôi đang không biết làm sao thì từ đâu một trận mưa hoa xuất hiện, và từ trên không hai thanh niên, một người mặc kimono trắng với tóc bạch kim, một người mặc vest châu Âu trung cổ màu đen với áo choàng cổ cao màu đỏ từ trên không hạ xuống. Họ đã thi pháp để cứu lấy cô cho đến khi mỏng mỏng và Judith đến thì họ giao lại cho họ giúp cô hồi sức rồi bay đi mất." Ian nghe vậy thì hướng về không trung gào lên: "Tại sao hai đệ không đợi ta đến chứ? Judith lúc này mới nói: Nhân Vương, hai vị tông thần có lý do của họ. Họ phải đi vì lúc này không phải là lúc hội ngộ, hơn nữa họ phải giúp các linh tướng và tinh tỏa thức tỉnh. Bên cạnh đó, họ còn giao cho ngài vật này. Dứt nói xong thì đưa cho Ian một cái tháp nhỏ bằng vàng có chạm trổ tứ linh. Henry nhận ra đó là Hạo Thiên Pháp. Henry nói: "Xem ra cương tổ đã có hai thần khí thượng cổ." Ian nhìn Henry vô cùng thắc mắc, Henry hiểu ánh nhìn đó nên nói: "Anh nói vậy vì người yêu của chú em đã khôi phục phân nửa pháp lực cho hai linh tướng và một tinh tỏa, mà trong thượng cổ thần khí thì chỉ có ấn không động mới có khả năng như vậy. Hơn nữa, Hạo Thiên Pháp lại được giao cho chú thì không phải hắn đã có hai món sao?" Ian gật đầu, lúc này mới chợt nhớ là cần phải hỏi tại sao Ali đến đây nên Ian hỏi: "Mà tại sao ngươi lại tự đến đây miêu miêu?" Ali nói: "Thưa đại chủ nhân, tôi đến đây dưới sự dẫn dụ của Sa Phu." Hendy nghe vậy thì hỏi ngược lại, ý ngươi là gì, Miêu Miêu? Ali nói, đêm đó trong lúc lên đường về nhà thì tôi bị phục kích, nhưng kẻ phục kích chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi nên cố tình đánh lệch. Tôi nhận ra kẻ phục kích chính là Xà Phu nên tôi lấy lại hình dạng chiến đấu. Tuy nhiên, Xà Phu đã lên tiếng nói rằng cô ta đến đây là vì muốn thách đấu tôi, xem tôi có thể ngăn chặn được cô ta gây án hay không. Nên trước khi cô ta biến mất, tôi đã kịp dán miếng dán theo dõi lên người cô ta và dùng thần kỳ môn truy đuổi đến đây. Khi đến đây thì tôi không thấy cô ta đâu mà còn bị đón đánh bởi một con quái vật bằng xương mù do không phòng bị kỹ nên bị nó đã thương. Vì bị thương nên tôi quyết định bỏ chạy. Trên đường bị nó truy đuổi thì tôi gặp Lolita. Ở cô ta tôi cũng cảm nhận một luồng kinh lực giống như Kirio nên tôi đoán cô ta là linh tỏa. Nên tôi quyết định dùng âm nhạc và tinh trượng dò xem cô ta là ai để tháo bỏ phong ấn. Nghĩ là làm nên tôi lập kết giới và tiến hành nghi thức. Khi tôi dò ra được cô ta chính là sứ nữ tinh tỏa thì tôi quyết định khai phong ấn. Tuy nhiên, vòng ấn mới mở được một nửa thì tôi bị đánh lén lần nữa bởi con quái vật, cũng chính vì vậy tôi bị đã thương, nhưng lần này thì nghiêm trọng hơn và tôi bị cướp mất tinh trượng. Ian nghe vậy thì nói trong tức tối, lại là xà phu, tại sao lúc nào ả cũng gây rắc rối, lần tới gặp lại ta sẽ không tha cho ả. Henry nghe vậy thì nói, bớt nóng chú em, chúng ta không nên làm hại cô ta. Ian và Ali nghe vậy thì vô cùng nhạc nhiên nhìn Henry. Henry nói tiếp, vì cô ta chính là bạch xà thần, bạch tố trinh. Ally và Ian không thể nào tin những gì mình vừa nghe nữa. Ian nói trong tức giận: "Điều đó là không thể nào, hơn nữa không phải Bạch Sa Thần vẫn ở bên cạnh chúng ta trong trận chiến lần trước sao? Trong khi Xà Phu phản bội tinh tỏa là chuyện xảy ra trước đó từ rất lâu." Henry nói: Người mà giúp đỡ và bị nhốt cùng tiên kiếp của các linh tướng và tinh tỏa chính là thanh xà Thiểu Thanh. Năm đó, trước khi nhận phong làm linh tướng thay thế cho Bạch Xà Thần thế hệ đầu tiên, Bạch Tố Trinh vì yêu Hứa Tiên mà gây họa và bị giam trong lôi phong tháp. Sau khi được giải thoát khỏi lôi phong tháp thì Bạch Xà quay về tìm Hứa Tiên, nhưng cô ta nhận ra Hứa Tiên đã qua đời. Vì niềm ân hận đã bán đứng cô ấy nên Tố Trinh quyết định xông vào Phong Đô tìm Hứa Tiên, nhưng cô ta nhận ra Hứa Tiên đã không có ở trong ma giới. Cô ta quyết định dùng thời gian luân nơi vọng hương tìm tung tích của Hứa Tiên trong lục giới. Cô ta phát hiện ra phong hồn của Hứa Tiên đã bị pháp hải thu mất sau khi chết. Cô ta lập tức tìm đến pháp hải đòi người và tại đây cô ta đã phát hiện ra một sự thật. Ian nghe vậy thì hỏi dồn, "Sự thật gì vậy?" Henry nói Khi đến Kim Sơn tự đòi người thì Tố Trinh phát hiện ra Pháp Hải thực sự đã viên tịch từ lâu và người lâu nay chống đối hãm hại cô chính là tham vọng thô pa của Pháp Hải. Và Tố Trinh đã quyết đấu với hắn và cũng chính vì quá nôn nóng cứu người nên bị Va Lắc dùng độc tấu đánh lén, cũng chính vì vậy đã gợi lên nhiều tiền kiếp đau buồn của cô ta. Ian nghe vậy thì không biết nói gì hơn, vì không ngờ xà phù lại trải qua những việc như vậy. Henry nói tiếp, lúc đó Tiểu Thanh biết chị mình gặp nạn nên đến ứng cứu. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Bạch Tố Trinh không còn là bạch nương tử tốt người dễ tính nữa, mà là một xà phù với nỗi oán hận không cùng. Tuy nhiên, do tình cảm gần ngàn năm giữa cô ta và Tiểu Thanh nên cô ta đã tha cho Tiểu Thanh mà bỏ đi. Cũng chính vì vậy, lão quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định biến Tiểu Thanh thành Bạch Tố Trinh và giao cho cô ta trọng trách linh tướng. Cũng vì vậy, lần đại chiến đó mọi người bị thất bại vì năng lực xà thần đã không phát huy tác dụng 100%. Ian nói: "Nếu như lần này đã biết thì sẽ không thất bại, tôi sẽ tìm đủ mọi cách để tỉnh hóa Cô Ta." Henry mỉm cười nói: "Vậy mới đúng là nhân vương chứ. Người lúc nào cũng tràn đầy lòng nhân từ, nhưng để cứu được Cô Ta thì cần phải đánh bại Pháp Hại Thopa, đặt lại linh hồn hứa tiên, vì chỉ có như vậy mới giúp cho Bạch Tố Trinh hất tỉnh. Nên nhớ, tình yêu là sức mạnh lớn nhất có thể khiến cho thiên địa di dời." Ian nghe vậy thì chặt lưỡi nói: "Ông anh nói cứ như là ông anh đã từng yêu vậy." Henry ký đầu Ian rồi nói: Cho tôi xin chứng kiến chú em với hai người đàn ông và người phụ nữ của chú cứ bị dây vò trong đau khổ khiến tôi phát mệt rồi, không dạy đâu mà yêu. Tuy Henry cố tỏ ra không muốn yêu, nhưng Ali có thể nhận ra trong một thoáng khi nhắc đến tình yêu thì trong ánh mắt của Henry, Ali có thể nhận ra rằng ánh mắt đó cũng từng yêu, từng đau khổ vì yêu, nhưng Ali không muốn làm cho Henry xấu hổ nên tìm cách thay đổi đề tài. "Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây, thưa đại chủ nhân cũng như là đại thiên thần?" Henry nghĩ một lúc thì nói, "Chuyện đến nước này thì tôi đành phải triệu hồi trợ thủ của tôi xem có manh mối gì về con quái vật đó không." Henry nói xong thì bắt ấn niệm chú, một lúc sau thì một cơn mưa hoa hồng đen nổi lên, và khi gió tan đi và những cánh hoa rơi xuống đất thì một cặp nam nữ xuất hiện. Người con gái mặc đầm dạ hội lông vũ màu đen, mái tóc vàng óng của cô ta được cụng tròn ngay ngắn phía sau và được cố định bởi một cây trâm bằng ngọc. Còn chàng trai thì có mái tóc màu hạt dẻ cột đuôi gà, anh ta mặc bộ lễ phục tuxedo màu trắng với đôi giày đế cao màu trắng. Cả hai tiến đến bên Henry, quỳ xuống đồng thanh nói: Incubus và Succubus xin ra mắt chủ nhân. Lúc này, mọi người nhận ra đó chính là nữ quỷ và tinh quỷ đại diện cho tà dâm trong ma giới, nhưng nhìn họ không gì có vẻ là lẳng lơ như trong các loại sách hay kinh từng miêu tả. Henry hiểu ánh nhìn đó nhưng không muốn làm thuộc hạ mình khó chịu nên tập trung vào việc chính. Henry hỏi: Các ngươi hãy giúp ta theo dõi xem con quái vật vừa ở đây là thuộc giới nào cũng như là địa điểm của nó. Cả hai những lệnh đứng dậy thi pháp, khi cả hai thi pháp thì những cánh hoa lại theo gió bay lên và tỏa đi khắp nơi, được một lúc thì một cánh hoa quay lại, Susqueburs hứng lấy và nhìn chằm chằm một lúc vào nó thì nói: "Thưa chủ nhân, con quái vật đó mang trong mình sức mạnh của nhân tộc và thần tộc. Hiện tại nó đang ở cung điện của thần Shiva, chương 30, Hồng Đế." Khi nghe đến đó, cả hai vô cùng ngạc nhiên, Ian lập tức hỏi lại: "Có đùa không vậy? Á thần và thần Shiva dính đến vụ này ư?" Henry lẩm "ch succubus với incubus lúc lui rồi nói. Vậy thì suy đoán của tôi đã đúng." Ian và Ali nhìn Henry ngơ ngác, Henry nói tiếp, "Tôi nghĩ nhân vật tấn công Ali chính là Kim Sí Điểu, còn lý do thần Shiva tham gia vụ này vì Kim Sí Điểu là con vật cưng do chính vợ của thần Shiva, thần Parvati tặng cho ngài ấy khi ngài ấy hồi sinh cho thần Ganesha." Ian hỏi Henry, "Nhưng như vậy không thể là lý do cho thần Shiva dính vào vụ này, hơn nữa Kim Sí Điểu cũng là linh tướng thì tại sao lại cướp tình trường đã thương Miêu Miêu?" Henry nói tiếp, có thể vụ việc lùm xùm này có dính đến Sa Phu, có thể cô ta một lần nữa dùng ma pháp và một trong chi lệ của chú em để gây rối. Ian nghe vậy thì nói, nhưng không phải chỉ thị của Bồ Tát nói rằng vụ lần này có liên quan đến tham vọng chi lệ và nó đang ở Machu Picchu. Hơn nữa không phải ông anh nói rằng vụ này là trò cũ của War sao? Sao giờ lại thêm Shiva và Kim Sí Điểu? Henry nói, đến đây thì anh chịu thua, chúng ta đành nhờ Bồ Tát chỉ thị vậy. Ian nghe vậy mở tiếp cẩm nang. Từ cẩm nang, các dòng chữ vàng xuất hiện và hiện rõ một dòng chỉ thị. Luyện hỏa trùng sinh diệt tham vọng, chi lệ thu hồi vọng tự tan. Linh tướng tinh tỏa đồng quý vị, bách điểu triều hoàng tiên tử ca. Henry đọc qua thì nói, xem ra chúng ta phải chia thành hai đội. Ian, chú em dẫn theo Ali và Yud đi tìm Cook để giành lấy chi lệ. Còn anh đây dẫn theo Lolita và Mộng Mộng đi gặp Shiva, chất vấn cho ra lẻ. Eiyan thấy vậy có lý nên gật gù. Ali lúc này đã rút ra thần kỳ môn, nhưng không phải là một mà đến hai cái. Eiyan thấy vậy thì hỏi, "Ta nghĩ ngươi chỉ có một cái cửa thôi chứ Miêu Miêu." Ali nói, "Tôi đã nhân đôi thần kỳ môn bằng ma kính nhân đôi, làm vậy thì chúng ta sẽ có hai thần kỳ môn. Với cách này, đại thiên thần sẽ đi đến Ấn Độ không cần mất sức." Ali nói xong thì giao cánh cửa cho Henry. Henry cũng đã biết cách dùng vật này trong lúc còn đang âm thầm theo dõi bảo vệ Ian nên nhận lấy. Henry đặt xuống đất, miệng khẩu quyết và hô to. A-Sha-Ham. Henry đọc xong thì mở cửa và bên kia chính là khung cảnh của đền A-Sha-Ham. Ali cũng đã định vị được Menchu Pichu. Sau đó cả nhóm chia thành hai và Ai lo phần ấy. Khi cả hai nhóm đi khuất sau cánh cửa thì hai bóng người nãy giờ đang quan sát cả bọn từ đỉnh của ngọn Big Ben cũng đứng dậy. Hai người đó không ai khác chính là Tiểu Bạch và Cương Tổ. Cương Tổ nói với Tiểu Bạch: "Giờ thì em nghĩ anh nên đi theo bảo vệ An Ly, còn em thì sẽ âm thầm trợ giúp cho Lucifer, vì chỉ có ấn không động mới đè nén được ma pháp đang ểm trên người các chư thần Ấn Độ. Chúng ta phải đi ngay thôi." Tiểu Bạch gật đầu rồi cùng Cương Tổ bay đi. Quay trở về phần Ian, lúc này cả bọn đã đến thành phố lừng chân trời. Men to be 2 Trong lúc chưa biết tính sao thì mặt đất tự rung chuyển dữ dội. Ali thấy vậy thì lấy lại hình dạng Miu Miu và lập kết giới bảo vệ. Jude cũng rút nguyệt ảo tinh trượng ra để sẵn sàng ứng phó bất trách. Ian thấy cả hai đã phòng vệ nên cũng lấy lại hình dạng phục hy và triệu hồi phục hy cầm. Đúng như những gì cá bọn lo ngại. Mặt đất rung chuyển một lúc thì nứt ra và từ trong vết nứt những cột lửa đen xuất hiện bao trùm cá bọn. và trong không trung về phía nam, tất cả có thể nghe thấy tiếng ngựa hí vang. Tất cả vội hướng ánh nhìn về phía đó thì thấy một người đàn ông châu Mỹ Latin mặc đồ theo kiểu thổ dân da đỏ. Ông ta tuy đã nhìn ngoài 50 nhưng cơ thể vẫn rất tráng kiệt. Trên cổ ông ta là một chiếc vòng kết bằng đầu lâu, chiếc đầu lâu to nhất có gắn một phi ngọc màu đỏ ở giữa trán. Ông ta cầm một cây hắc cúc kiếm bằng xương người đang được bao lấy bởi ngọn lửa màu tím. Ông ta đang cưỡi trên lưng con ngựa màu đỏ. Người đó không ai khác chính là Hồng đế kỵ sĩ của chiến tranh. Ian thấy vậy thì nói trong vô thức, "Quor, hiệp sĩ đầu tiên trong tứ kỳ sĩ khai huyên sau hơn 5000 năm, ta cũng phải đương đầu với hắn." Just nghe vậy thì nhìn sang Ali, Ali gật gù để xác nhận những gì Ian nói. Khi thấy cái gật đầu của Ali thì Just không nói gì hơn, Just chỉ tinh trượng về phía Quor và hô to, "Nguyệt Quế Kim Diệp Tiêu!" Dứt nói xong thì tự tin trượng những chiếc lá của cây Nguyệt Quế bằng vàng xuất hiện, và nơi đuôi lá là những chiếc mũi kiếm sắc nhọn đang bay xung quanh Dứt. Dứt đập mạnh cánh trượng thì những chiếc lá nhắm về phía Were mà tấn công. Tuy nhiên khi những chiếc lá gần ông ta thì tự bốc cháy. Were thấy vậy thì cười khẩy và nói: "Con thỏ tinh này có vẻ hung hăng nhỉ, nhưng nên biết cao biết thấp một chút." Were nói xong thì búng tay nhẹ một cái. Ngay nơi Juts đang đứng một cục lửa chui lên và bao trùm lấy Juts, tuy đang trong phòng ấn của Cổ Linh nhưng Juts vẫn bị liệt hỏa của Wereabout trùm lấy. Juts hét lớn trong đầu đớn. Ali thấy vậy thì dùng tuyệt kỹ hệ nước Thủy Long Linh để dập lửa cho Juts. Nhưng khi Thủy Long Linh vừa đánh ra thì ngọn lửa bao trùm lấy Juts thay đổi hình dạng thành một bàn tay tóm lấy thủy long cho tuyệt chiêu Thủy Long Linh tạo thành, rồi hóa thành một cái nơm chụp thẳng xuống Ali. Cũng vì vậy Ali cũng bị giam trong liệt hỏa. Ian thấy vậy thì căng giọng nhìn về phía Were mà thét. Thải Miêu Miêu và Nguyệt Thố ra. Quê cười khinh khi, Adam gặp chú ruột mà không chào hỏi một câu ra hồn sao? Có cần vì các con thú cưng mà nổi nóng với người chú này không? Ian biết nếu giữ hình dạng phục hy sẽ không đánh lại Quê, nên Ian quyết định lấy lại hình dạng thiên thần Adam và cây phục hy cầm cũng biến thành ngọc tiêu. Ian cầm lấy ngọc tiêu và vỗ mạnh cánh bay vút lên không. Cú đập cánh của Ian khiến cho lực hỏa của Woe tắt đi và nhờ vậy Just với Ali mới thoát khỏi hỏa ngục cả hai tùy thoát khỏi giam cầm nhưng vì bị lực hỏa thiêu nên tiến kỹ thức thoát không ít, cả hai không thể đứng dậy nổi nữa mà chỉ nằm dài trên đất thở hổn hển, còn lúc này Trên không Ian đang đối chiến với War, thanh hỏa kiếm của War và ngọc tiêu của Ian chạm vào nhau khiến cho những tia lửa xẹt ra khắp nơi. Tuy hỏa cốc kiếm không phải thần khí thượng cổ, nhưng được tạo ra bởi các xương của Titan và hỏa của luyện ngục nên nó có thể đương đầu với Phục Hy Cầm. Tuy có hỗ trợ của Phục Hy Cầm, nhưng vì chưa lấy lại hết pháp thuật nên Ian trở nên yếu thế. Chính vì vậy, Ian bị War đã thương và rơi từ trên không xuống. Ali và Jude cố gắng đứng dậy để đón lấy Ian nhưng thân không nghe lời. Trong lúc đó, một bóng người từ đâu bay đến đón lấy Ian, và Ian nhượng ra người đang ẵm lấy mình và từ từ hạ xuống. Chương 31: Cổ tà thần. Trong lúc nhóm của Ian đang gặp nguy, thì nhóm của Henry cũng không khá hơn gì. Các bọn đang bị bảo vệ bởi Ganesha, Dara, Kali, Agni và Kartikeya Henry tuy là đại thiên thần nhưng cùng lúc phải đối phó với các cổ thần của Hindu giáo không phải là dễ Hơn nữa, Mọng Mọng và Lolita thì đang bị Krishna và Vishnu bắt giữ Trong lúc Henry chưa biết tính sao thì một giọng nam trông trẻo vang lên Ấn không động tình hóa ma pháp Lucifer nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì thấy đó chính là cương tổ. Cương tổ lúc này tung ấn không động lên và khi ấn bay lên thì nó tỏa ra một luồng sáng trực trở bao trùm lấy các vị thần. Các vị thần khi bị luồng ánh sáng bó chặt thì gào lên đau đớn và một lúc sau từ người của chư thần tỏa ra một luồng khói đỏ. Khi luồng khói tan đi, các vị thần dường như lấy lại bản tính thật sự. Krishna lúc này mới nói: "Lucifer và Ulin huyết sứ, các người đến đây làm gì?" Henry thấy vậy thì nói: Xem ra các ngài đã thức tỉnh, chúng tôi cần gặp Shiva ngay. Các vị thần nghe vậy thì bất ngờ và cùng lúc đó, Jaka nhận ra Henry, Lolita và Mộng Mộng bị thương. Jaka nói trong ngài ngùng: "Có phải chúng ta đã làm gì rất kinh khủng đúng không?" Jaka vừa nói vừa thi pháp trị liệu cho cả ba, Henry mới nói: "Các vị bị trúng ma chú nên điều này không thể trách các vị, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra thần Shiva và Kim Sí Điểu." Khi nghe Henry nói đến đây thì Vishnu nói: Nghe người nói vậy thì ta đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi, xem ra thần Indra đã đứng sau tất cả vụ này. Các vị thần nghe vậy thì đồng loạt hỏi Vishnu, "Ngươi nói vậy là sao?" Vishnu nói, "Ta từng thấy cổ tà thần Varta lén đột nhập vào tẩm cung của thần Shiva cách đây 3 ngày. Ta thấy vậy mới đuổi theo, tuy nhiên ta không ngờ hắn đã phát hiện ra ta và đã giăng bẫy. Ta chỉ nhớ đến đó vì khi tiếng vào bẫy ma thuật của Indra thì ta hoàn toàn mất đi ký ức." Krishna nghe vậy thì nói, Nếu vậy thì chúng ta phải nhanh thôi, Lucifer và Ulin huyết sứ, các người hãy theo chúng tôi. Cá bọn và chư thần kéo theo thần Krishna tiến vào tẩm cung của thần Shiva. Khi tiến đến trước cửa, thần Kali cảm nhận có sát khí nên chận cá bọn lại và nói Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, hãy để tôi thử xem sao. Thần Kali nói xong thì dùng phép thuật triệu hồi tiểu tinh linh tiến đến gần bên các cánh cổng, thì khi tinh linh vừa chạm cánh cửa thì gào lên đau đớn và bốc cháy. Các vị thần thấy vậy thì kinh hoàng, lúc này thần Christa mới nói: "Hỏa dục của mình giới, xem ra Verta đã bày liệt hỏa phàm thành trận để ngăn chúng ta tiến vào." Henry nghe vậy thì hỏi: "Vậy chúng ta phải làm sao?" Thay vì Christa trả lời thì hai vị nữ thần Traga và Kali tiến đến và nói: Chúng tôi sẽ phá trận, nhưng để phá trận thì chúng tôi cần thêm powerty, nhưng hiện tại cô ta chắc đang bị nhốt chung với Shiva nên với năng lực hiện tại chúng tôi chỉ có thể hãm trận chứ không thể diệt trận. Các ngươi hãy nhanh chóng tiến vào khi chúng tôi vừa hãm trận. Kẻ bọn nghe vậy thì lui lại. Hai vị nữ thần vận pháp thi triển thuật thủy triều vân mộng để hãm trận. Khi tuyệt chi vừa đánh ra thì nước từ khắp nơi tụ lại thành hình hai con thủy long hướng thẳng về cánh cửa và cánh cửa trở nên méo mó đến lạ kỳ. Lúc này Krishna túm lấy vai Henry và cương tỏ, trong khi Vishnu thì túm lấy mỏng mỏng và Lolita bay thực nhanh về phía cánh cửa. Cả bọn có cảm giác như vừa bị lửa thiêu vừa bị băng hàn tấn công đến mức khó chịu. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua rất nhanh. Cả bọn lấy lại trạng thái cân bằng thì nhận ra mình đã ở phía bên kia của cánh cửa. Trước mặt họ là một căn phòng bằng vàng được trang trí bằng muôn vàng đá quý. Điều đáng nói là trước mặt họ, nữ thần Parvati và thần Shiva đang bị giam trong một cột thủy tinh màu tím. Đứng bên cạnh họ là một con thùn luồng màu đen nhìn vô cùng hung ác và bên cạnh nó là con quái vật bằng xương có hình dạng của một con gà. Nhóm của Lucifer chưa kịp làm gì thì Krishna và Vishnu đánh ra hai luồng hồng quang và lục quang về phía con thùn luồng. Tuy nhiên khi hai luồng hào quang chuẩn bị chạm vào thì bị hất ngược lại do không kịp phòng bị. Krishna và Vishnu bị chính pháp thuật của mình đánh ngược lại khiến cho cả hai văn ngự về sau. Cương Tổ và Henry dùng thuật dịch chuyển để đỡ lấy hai vị thần. Khi Cương Tổ và Henry đỡ được hai vị thần rồi thì đặt họ dựa vào góc tường. Lolita và Mộng Mộng thấy vậy thì chạy đến và dùng thuật trị liệu để chữa trị cho hai vị thần. Cương Tổ nói thầm với Henry: "Chúng ta phải làm sao đây, Lucifer?" Henry nói thầm: "Verta là một cổ thần và muốn kiềm chế lão thì chúng ta cần cả 3 đại thần của Hindu giáo, nhưng giờ Krishna và Vishnu bị thương trong khi Shiva thì bị giam." Xem ra không dễ ăn lần này, nếu như chúng ta có chuông đồng hoàng ở đây thì tốt quá. Cường Tổ nghe vậy thì hỏi lại, tại sao chúng ta cần chuông đồng hoàng? Henry nói, vì chuông đồng hoàng còn có một khả năng là triệu hồi các cổ thần của thế gian. Cương Tổ nghe vậy thì xòe tay ra và chuông đồng hoàng xuất hiện. Henry thấy vậy thì cười nói: "Xem ra cậu nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Giờ thì cậu hãy tung lên cao và tôi sẽ dùng thuật cổ tự để triệu hồi cổ thần của Hindu giáo." Cương Tổ làm theo và Henry bắt ấn niệm chú. Khi chú vừa dứt, chuông rung lên dữ dội và một luồng kim quang từ chuông bắn ra. Được một lúc thì từ trong luồng kim quang, một vị cổ thần da đỏ mặc giáp vàng cưỡi voi trắng. Bên cạnh vị thần là hai vị thị đồng có nước da màu hồng, cầm lọng che cho vị thần. Chương 32: Đế Thích Thiên Cương Tổ không thể nhận ra đó là ai thì Henry mới nói, đó chính là cổ thần Indra hay còn được biết đến là Đế Thích Thiên. Cương Tổ lặp lại, Đế Thích Thiên không phải vì cổ thần này đã mất tích trong trận chiến với Vitra sao? Henry nói, mọi việc đến đây là ngoài khả năng của chúng ta rồi, hãy quan sát xem sao. Indra vừa xuất hiện thì thấy Vitra không hề một chút lo lắng, Indra hóa kim quang lao vào tấn công, Vitra cũng hóa thành hắc quang để ứng chiến, hai luồng ánh sáng chạm nhau gây ra một chấn động mạnh và khiến cho cung điện của Shiva bị sụp đổ. Cũng chính vì vậy, cột thủy tinh phong ấn Shiva và Parvati bị phá nát. Chớp lấy thời gian, cương tổ và Henry nhanh chóng dùng thực di chuyển cướp lấy cả hai về nơi thần Vishnu và Krishna đang trị liệu. Còn về phần con quái vật hình ghè bằng xương thì cũng bị luồng kinh lực vật thật mạnh về phía cây cột gần đó. Lúc này, lớp xương bảo phủ con quái vật cũng tan đi và lộ ra đó là một người con gái mặc áo giáp phượng hoàng bằng vàng. Lúc này, trận chiến giữa hai vị cổ thần vẫn chưa ngã ngũ. Các vị thần Hindu khác cũng đã có thể theo dõi diễn tiến bên trong cung điện. Khi cung điện của Shiva bị kình lực của trận chiến phá hủy, các vị thần chỉ biết đứng nhìn vì họ biết rằng trận chiến này quá sức của họ. Trong lúc chưa biết tính sao thì mọi người nghe giọng một người đàn ông trầm vang lên. Vishnu và Krishna, hai người không sao chứ? Lúc này mọi người nhận ra người vừa nói chính là thần Shiva. Thần Shiva đứng dậy lấy lại hình thái ba đầu sáu tay. Vishnu và Krishna cũng biến lại hình thái chiến đấu đứng dậy, cả hai cùng đáp, "Chúng tôi sẵn sàng." Nói xong, ba vị thần hóa thành ba quả cầu ánh sáng, Shiva màu vàng, Vishnu màu xanh và Krishna màu đỏ. Cả ba quả cầu hòa quyện vào nhau và hướng về phía trận chiến của hai vị cổ thần. Một vụ nổ long trời lở đất xảy ra khi ba quả cầu tiến vào giữa của luồng kim quang và hắc quang của hai vị cổ thần. Vụ nổ đó thổi tung tất cả mọi thứ, nhưng Henry kịp giơ tay ra che chắn cho tất cả nên mọi người không hề bị hất tung. Khi mọi thứ trở lại bình thường, tất cả những ra Shiva, Vishnu và Krishna đang quỳ trước mặt Indra, còn Rita thì biến thành một con rồng tí hon bị nhốt trong một quả cầu tam sắc và quả cầu đang bay lơ lửng xung quanh Indra. Lúc này Indra mới nói: "Cuối cùng ta cũng kết thúc được trận chiến đáng lẽ phải kết thúc từ rất lâu. Giờ thì các ngươi hãy xây dựng lại thần giới của Hindu giáo. Ta phải quay về hỗn độn thời không." Nói xong, thần Indra biến mất. Lúc này, cả ba vị thủ lĩnh của Hindu giáo mới đứng dậy, thần Shiva lên tiếng. Thật là một việc đáng xấu hổ. Đường đường là người đứng đầu trong thần giới của Hindu, ta lại bị ám toán. Nhưng cũng may, lần này Đại Thiên Thần Lucifer và U Linh Huyết Sứ tới ứng cứu kịp thời. Nếu không, mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Henry nghe vậy thì nói, thượng thần không cần phải nói như vậy. Hơn nữa, kẻ ám toán ngài là thượng cổ tà thần thì cũng không thể trách người. Krishma nghe vậy thì nói, nhưng Britta thoát khỏi phong ấn thì thật là điều khó hiểu. Cương Tổ lúc này lên tiếng, "Thư Thượng thần, chuyện này là không gì lạ đâu, vì kẻ thả Fristara chính là War." Khi nghe đến đó, các vị thần ồ lên và bàn tán ồn ào. Thấy vậy, Shiva ra hiệu cho chư thần im lặng rồi nói, "Xem ra thời hạn 5000 năm đã đến, nếu như vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt để có thể hỗ trợ cho nhân vương." Các vị thần nghe vậy thì gật gù đồng ý. Lúc này Shiva mới thực sự nhớ ra Kim Sí Điểu nên nhìn quanh tìm kiếm. Shiva cuối cùng cũng thấy Kim Sí Điểu đang nằm bất tỉnh nên dùng pháp thuật đánh thức cô ta dậy. Kim Sí Điểu tỉnh dậy vội quỳ xuống tra mắt thần Shiva và nói: "Chủ nhân tha tội, tôi đã không bảo vệ tốt cho chủ nhân." Thần Shiva nói: "Kim Sí Điểu, ngươi không có tội gì cả, vì như đại thiên thần Lucifer đã nói, tất cả vụ này là do War gây ra, hắn lợi dụng sức mạnh của Rita mà làm loạn thì ngay cả ta cũng không làm gì được, huấn chi là ngươi." Kim Sí Điểu nghe vậy thì chỉ biết im lặng, lúc này Henry lên tiếng: Kim sĩ điểu, vậy mộng ảo tinh trượng đang nằm ở đâu? Kim sĩ điểu nghe Henry hỏi vậy thì nói Thưa đại thiên thần, trong lúc tôi bị điều khiển thì tôi nhớ rằng Sau khi đoạt trượng, tôi đã dùng thuật hoán chuyển thời không gửi nó đến meant to be true rồi Henry nghe vậy thì tặc lưỡi nói Chà, xem ra chúng ta phải đến đó thôi Xem ra World muốn lợi dụng sức mạnh tinh trượng để khoét đại sức mạnh của tham vọng chi lệ Khiến cho chúng sinh lục giới tự tàn sát lẫn nhau vì lòng tham Thường thần, ngài không phiền nếu tôi dẫn theo kim sĩ điểu chứ Thần Shiva nghe vậy thì nói: "Kim Sĩ Điểu cũng chính là một trong 12 linh tướng, thì việc cô ta đi cùng ngài để giúp nhân vương là việc tất yếu thôi." Lúc này Cương Tổ mới thực sự nhớ ra, trong danh sách pháp bảo của Đế, thì Phượng Hoàng Giáp là món mà linh tướng Kim Sĩ Điểu vẫn chưa có, mà nay Kim Sĩ Điểu đang mặc trên người thì lấy làm lạ nên hỏi: "Kim Sĩ Điểu, nếu cô không ngại thì có thể cho ta hỏi khi nào cô tìm thấy Phượng Hoàng Giáp vậy?" Khi nghe Cương Tổ hỏi vậy thì thần Shiva trả lời thay cho Kim Sĩ Điểu, "Ô linh huyết sử có lẽ vẫn chưa rõ." Cũng chính vì bộ giáp này chúng ta mới dính án tán của War và Richard. Nó rõ ràng hơn, cách đây không lâu tôi đã phát hiện ra Kim Sí Điểu đã hồi sinh hoàn toàn trong thân thể hậu nhân của cô ta. Người hậu nhân này tên là Layla. Chính vì vậy tôi và Pavati đã đến nhân giới tìm và đánh thức cô ta. Trong khi cả ba chúng tôi về nhân giới thì phát hiện ra manh mối của Phượng Hoàng Giáp Chúng tôi lần theo manh mối thì mới phát hiện ra Phượng Hoàng Giáp đang ở trong tẩm điện của tôi Đáng ra tôi phải nghi ngờ về việc này Nhưng vì do quá vui mừng khi tìm lại được Phượng Hoàng Giáp nên tôi đã bảo kiêm sĩ điểu mặc vào ngay thay vì phải điều tra cho kỹ Chính vì vậy, kiêm sĩ điểu bị trúng ảo ảnh quyền của Richard và hóa ma thú Còn tôi và Parvati cũng bị trúng tà hỏa của World và bị thao túng Hendry nghe vậy thì nói Tem ra World tiến bộ ra phết thôi chúng ta hãy đi đến Mentobe 2D. Chuyến đi này xem ra cũng có ích vì chúng ta đã kiếm được thêm một linh tướng. Henry nói xong thì cùng tất cả chào tạm biệt chư thần Ấn Độ, rồi dùng thần kỳ môn mở ra thông đạo để đến Mentobe 2. Tuy nhiên, khi cả bọn vừa đến nơi thì nhận ra rằng Ian đang bị thương. và đang được một người thanh niên mặc kimono ẩm lấy và từ từ hạ xuống. Và đó là bốn chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc ở chương 32 và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha. Nếu như các bạn có những thắc mắc nào về tập này hoặc là về một số tập trước mà các bạn vẫn chưa hiểu thì các bạn hãy comment bên dưới để tác giả có thể giải thích trả lời cho các bạn ở tập kế tiếp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bóp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.